Vì tinh tế nghĩ nếu nam dạ tước biết giản là tư cần Ít nhất sẽ biết cô ấy làm như vậy vì lý do gì Vì như vậy so với giản vô duyên vô cớ tìm người đối phó Hạ Phi Vũ Thì lý do này có sức thuyết phục hơn Ngón tay bám chặt lan can lộ ra vẻ khẩn trương Dung ân xoay người đi tới phòng ngủ Anh đã từng nói những người làm tổn thương Hạ Phi Vũ Một người cũng không bỏ qua Vậy là có ý gì Bọn họ hướng cô ấy đến Mặc dù bốn bề lối ra đều bị chặn Nhưng lúc ấy Chúng tôi ai cũng không biết Cô ấy trong tình huống như vậy Vẫn đẩy xe cửa Kéo tay của tôi ân ân tôi không cho cô ấy được thứ khác Nhưng nếu ai muốn làm cô ta tổn thương Tôi sẽ đòi về từng cái một Dung Ân đi vào phòng ngủ Tiếng khóc giống của Hạ Phi Vũ Vẫn còn ở bên tai Còn có gương mặt bi thương Tuyệt vọng của Hạ Tử Hạo Cũng làm cho ngực cô như bị bóp nghẹn Dường như bị tảng đá khổng lồ đè ép Thở không được Anh đòi nợ cho Hạ Phi Vũ Vậy những đau đớn tư cần đã trải qua Cô ấy phải đi đòi ai đây Dung Ân thất thần ngồi ở mép giường Ngước lên nhìn Nam Dạ Tước phương thức giống nhau anh còn muốn diễn lại lần nữa phải không nam dạ tước đứng ở cửa thân thể cao to tựa vào vách tường cô ta quả nhiên là tư cần dung ân không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận ban đầu nếu không phải anh ra tay tàn nhẫn hạ phi vũ cũng sẽ không có hôm nay tư cần cũng sẽ không có kết quả như bây giờ nam dạ tước rốt cuộc cục diện đến ngày hôm nay cũng là do anh cô dương ngón tay chỉ đến người anh trách móc nam dạ tước càng không phủ nhận là trách nhiệm của anh anh sẽ không đẩy ra mặc dù ngày đó tư cần đã quá khích trước nhưng hành động đối phó như vậy dù sao cũng là anh anh muốn đòi về như thế nào như thế nào đây dung ân hai tay chống ở giường bây giờ còn cái gì để các người lấy đi nữa nam dạ tước nghiêng đứng dậy đi vào phòng ngủ cho nên cô ta đổi khuôn mặt chính là vì trả thù cô ta khuất nhục bà nội cô ta chết nếu như vậy sao không trực tiếp tìm tôi dung ân thấy anh ngồi vào bên cạnh mình thân ảnh cao lớn ngăn trở ánh sáng nơi đỉnh đầu cô đột nhiên cảm giác rất mệt mỏi chu toàn cả hai bên Trơ mắt nhìn người khác đau đớn Rồi không thể vãn hồi Cô ấy nói Người cô ấy không muốn thương tổn nhất Là tôi Cô ấy biết chúng ta ở chung Nam dạ tước Tối hôm đó Hai người đúng là không xảy ra chuyện gì đâu Thông minh như anh Chỉ cần một chút suy nghĩ Là có thể thông suốt những thứ kia Ban đầu không có chuyện gì Nam dạ tước thuận thế nằm dài trên giường Nói cái gì cũng không có Nhắm hai mắt lại Dạ dạ dựa ở bên cạnh Bị đá một cái Lần này không kêu lên nữa Bộ dáng im lặng càng lộ ra vẻ đáng thương Từ cần mấy ngày qua cũng không đi làm Cô biết có trốn cũng vô dụng Đợi chuyện sáng tỏ Cô liền không có đường để đi Chẳng qua là Cô làm sao cũng không nghĩ tới Nam dạ tước sẽ tìm tới cửa Khi cô mở cửa Thần sắc run sợ Rõ ràng là kinh ngạc Người đàn ông một mình đến, tư cần tránh ra bên cạnh, ý nói mời anh vào. Cô rót cho anh một ly nước. Nam giả tước mười ngón tay nắm chặt. Anh ngồi lặng lẽ trong một chút ít. Anh tới là vì chuyện hạ phi vũ sao? Cô không sợ à? Con người nam giả tước bén nhọn, quét bốn phía, căn phòng rất đơn giản. không bày biện gì xinh đẹp cả. Lúc tôi bắt đầu lên kế hoạch, tôi đã không nghĩ gì đến nỗi sợ nữa. Mục đích của Tư Cần đã đạt được, không cần phải giấu giếm nữa. Tôi biết, anh sẽ không bỏ qua cho tôi, hạ gia cũng sẽ không bỏ qua. Tôi đã làm được đến nước này, đã có thể xem như đòi được nợ rồi. Chuyện bà nội, luật pháp phán quyết rất công bằng sao? Tôi không muốn thứ hư vô đó, chân chính đền mạng, Tôi cũng không thể làm được Cho nên tôi rạch cô ta trên mặt một đường Thật ra thì trong thế giới của nam dạ tước Loại ăn miếng trả miếng này gặp phải không ít Anh thậm chí tìm không ra lý do phản bác tư cần Cô gái bưng chén trà đứng lên Đi đến ban công Ban đầu tôi hận cả hai người Cho nên tôi trở lại Chuyện thứ nhất chính là tìm anh Tôi vốn định để sau khi anh biết được thân phận của tôi Có phải sẽ thấy rất ghê tởm Nhưng ý nghĩ ban đầu Sau khi gặp Dung Ân đã dao động Tôi từng muốn từ anh Làm ra rất nhiều chuyện Nhưng cuối cùng cũng bỏ qua Chính tôi đã không có hạnh phúc Tôi liền muốn cô ấy Có thể có hạnh phúc Nam Dạ Tước Một lần nữa nhìn kỹ cô gái này Bóng lưng cô mảnh mai Mặc dù tư tưởng rất cực đoan Nhưng không thể không thừa nhận Cô đối tốt với người tốt mình Đặc biệt báo đát Ân tình rất nồng nhiệt Người như vậy yêu hận quá rõ ràng Tôi từng không cho là mình làm gì sai Ánh mắt tư cần lướt qua vai Gặp ánh mắt của anh nhìn về nơi xa Nhưng lần này tôi không có cách nào khẳng định Nam dạ tước gục quạc đầu Cô gái cười cười Ngón tay cầm chặt chén trà Tôi cũng vậy Cô cười như không cười ngẩng đầu nhìn về nơi xa Ngày đó Ở quán ba cám Dỗ, Nếu như tôi có thể kiên nhẫn một chút Cũng sẽ không có cục diện như hôm nay Nhưng tôi không có Tính tình tư cần rất mạnh mẽ Có lẽ chuyện xưa một lần nhớ lại Cô vẫn là nhịn không được Hạ Phi Vũ công kích Nhưng vừa nghĩ tới hạ tử hạo Cô nhất định có thể nhịn xuống Cô nghĩ ban đầu cô coi như là cắn nát hàm răng cũng có thể nhịn. Ánh nắng xuyên thấu đi vào, chiếu vào gương mặt nam dạ tước hiện lên âm mị. Mỗi ngũ quan của anh cũng rất hoàn mỹ, kết hợp với nhau luôn luôn là loại cao quý mà mọi người đổ xô vào. Nếu anh biết có ngày hôm nay ban đầu sẽ không đối với cô như vậy, nhiều lắm chỉ là chừng trị mấy tên kia. Rốt cuộc Dung Ân nói không sai, Người gây lên hết thảy chuyện này Thật ra là anh Bọn họ đứng cùng trong một phòng Cũng không có như trong tưởng tượng Thủy hỏa bất dung Hai tay Tư Cần cảm nhận được nhiệt độ của tách trà Anh sẽ đối xử tốt với Dung Ân Đúng không? Sao cô lại cho là Cô ấy ở bên cạnh tôi sẽ hạnh phúc? Tư Cần suy nghĩ một chút Chậm rãi nói Trực giác thôi Anh hôm nay đến nơi này khẳng định cũng là vì dung ân thật ra thì cho dù anh không tìm tôi tôi cũng sẽ tìm anh dĩ nhiên chúng ta không được làm bạn bè thậm chí từng có ý nghĩ đem đối phương đưa vào chỗ chết gặp hoa lần này về sau cũng đừng có gặp mặt nữa nói với dung ân tôi lạc tới tình trạng hôm nay không liên quan gì đến anh <cười> trả nợ và trừng phạt là hai phương thức không giống nhau tôi bên này Tôi sẽ buông tay chuyện này Thật ra vì tôi mà dựng lên chuyện Hôm nay biến thành như vậy Tôi muốn đến đây là kết thúc Vì ân ân Tôi cũng không thể tiếp tục làm chuyện tổn thương cô Nhưng hạ ra bên kia Bọn họ sẽ có hành động của họ Tôi sẽ không nhúng tay Đó là chuyện giữa các người Tôi không có cách nào giúp cô Cô hiểu chưa Nam dạ tước nói rất thực tế Cô vén khóe miệng Gật gật đầu Anh ta có thể vì Dung Ân làm được chuyện này đúng là không dễ. Nam dạ tước không ở lâu, Tư Cần nói rất đúng, bọn họ không là bạn. Nếu không phải giữa họ có một Dung Ân, họ đã sớm bắt đầu chém giết lẫn nhau. Lúc Nam dạ tước mở cửa đi ra ngoài, giật mình kinh ngạc, xoa xoa vai người đàn ông đi ra ngoài. Tư Cần không nghe được âm thanh đóng cửa, cô xoay người lại. liền thấy hạ tử hạo đứng ở cửa Chén trà trong lòng bàn tay rơi xuống đất Nước trà ấm áp Bắn tung tóe trên lưng bàn chân tư cần Cô theo bản năng lùi lại Mặc dù sớm muộn Cũng sẽ gặp Nhưng nếu không phải nam dạ tước đi ra ngoài Tư cần chắc chắn không để anh vào Chân tay cô luống cuống Đứng ở ban công Hạ tử hạo đóng cửa lại Mặc chiếc áo khoác màu nâu Cầm kiên nghị lộ ra mấy phần lạnh lùng Dâu mép lâu ngày không cạo Hai người liếc nhau một cái Tư Cần lướt qua những mảnh vỡ kia Đi vào phòng Hà Từ Hạo thấy cô muốn đi vào phòng ngủ Nắm chặt tay cô Dùng sức rất mạnh Dường như muốn bẻ gãy tay Tư Cần Mặc dù đau Nhưng cô cắn răng không kêu Tại sao Hắn hỏi Tư Cần có thể nói với mọi người Tôi không hối hận Duy nhất Không thể đối mặt với hạ tử hạo Người đàn ông nắm chặt hai vai của cô Kéo cô đến Vội vã đặt cô trước mặt mình Tại sao chúng ta vốn là có thể thật tốt Cô tại sao muốn làm như vậy Trần Cần Hắn lay bả vai của cô Cô chỉ cảm thấy bên trong đôi mắt Thế giới tan thành những mảnh nhỏ Càng lúc càng mơ hồ Tôi không gọi là Trần Cần Tên tôi là Tư Cần Người đàn ông đối với cái tên này Cũng chưa quen thuộc Tại sao cô muốn gạt tôi Thân thể mảnh khảnh của cô Trong lòng bàn tay anh lại càng lộ ra vẻ gầy yếu Tóc quăn che chở tay người đàn ông Tư cần ở rất gần hắn Có thể nhìn thấy Con ngươi màu đỏ tươi Tử hạo Anh biết tại sao không Nói cho tôi biết Giọng nói người đàn ông tràn đầy thống khổ Khàn vô cùng Được Tư cần mặt không thay đổi Chống lại ánh mắt của anh Anh sẽ không quên Trước đây không lâu Em của anh đã đụng một bà lão chứ Hạ tử hạo con ngươi như kiếm Sắc thâm thúy lắc đầu Cô Đúng đó là bà nội tôi Nước mắt quá mức nặng nề Cuối cùng vẫn chảy ra Chảy xuống đến khóe miệng Mặn sáp làm người ta nôn mửa Bà là người thân duy nhất của tôi Em của anh đã tông chết bà còn có tôi sở dĩ đối xử với cô ta như vậy bởi vì tôi cũng đã bị như vậy hạ tử hạo tôi bị người ta cưỡng dâm anh có biết không tóc ngắn của người đàn ông dường như dựng thẳng lên mười ngón tay anh dùng sức trên mặt hiện ra vẻ khó tin không thể nào là ai là ai anh đi mà về hỏi hạ phi vũ sẽ biết thôi Tư Cần biết mình tàn nhẫn Cô lúc này trong tay như nắm lấy một con dao hai lưỡi Đâm Tư Cần một nhát Đồng thời cũng hung hăng khoét vào chính mình Tôi ở bên cạnh anh cũng là vì trả thù Chuyện anh nhận hối lộ cũng là tôi an bài Bây giờ anh cuối cùng cũng hiểu hết rồi chứ Hạ tử hạo vung cánh tay Tư Cần ngã xuống ghế sa lông đầu choáng váng Hạ tử hạo cảm thấy bộ ngực giống như muốn nổ tung Nổ tung lừa gạt, Nổ tung phản bội Hắn yêu người phụ nữ này sâu đậm như vậy Cũng vì cô mà không tiếc trở mặt với mọi người trong nhà Muốn cho cô một gia đình Hắn quý trọng như thế Nhưng đổi lại là cái gì Phanh thầy xé sát Cũng không có đau lòng như vậy Hạ tử hạo đứng ở cửa phòng khách Nhớ tới gương mặt em gái bị hủy hoại Nhớ tới cô ta nửa đêm Thấy ác mộng thức giấc Hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng áy náy. Dường như chính mình là hung thủ dám tiếp phá hủy cô em gái. Là mắt tôi bị mù. Tôi nghĩ cô thật tâm. Mọi người trong nhà đều phản đối. Tôi như kẻ điên vẫn kiên trì. Phi Vũ lúc ấy đã nhắc nhở tôi. Nói cô cùng Nam dạng tước. Quan hệ không nông cạn. Nó còn xem qua hình các người trên giường. Nhưng là tôi kêu nó câm miệng. Bởi vì những chuyện đó cũng là chuyện trước khi tôi biết cô, tôi không quan tâm, tôi cứ tưởng rằng tôi có thể cho cô một cuộc sống bắt đầu lại từ đầu. Hạ tử hạo nói xong lời cuối, dường như quá mệt mỏi như một đứa bé ngồi chuồng hỗn trên mặt đất mà khóc. Hai tay anh dùng sức nắm lấy tóc mình, cầm lên quả đấm hung hăng nện trên đầu. tư cần không nhịn nổi chảy nước mắt khí lực đứng lên cô cũng không có hai đầu gối quỳ bò đến bên người đàn ông tử hạo thật xin lỗi xin lỗi cô không nghĩ đến chính mình lại đau đớn như vậy tim đã bị xé nát cô cố gắng kéo tay người đàn ông muốn ôm anh vào nhưng hạ tử hạo không muốn cô đụng chạm anh dùng lực hất ra còn không kịp thu tay lại quả đấm rơi thẳng vào mặt tư cần Người đàn ông đứng lên, đốt ngón tay nắm chặt, trên mặt đầy nước mắt. Sau khi ngẩn ngơ đến đáy mắt, trở thành một mảnh lạnh như băng, anh không quay đầu lại, đi ra ngoài. Dung ân nhận được điện thoại, lúc chạy đến đã là buổi tối. Cửa nhà tư cần mở rộng, hàng xóm ngoài cửa thỉnh thoảng ngó vào. Bên trong phòng khách, bừa bộn, lon bia cùng gà tàn thuốc, gối. Tất cả những đồ vật có thể ném được Đều nằm dưới đất Dung ân đóng cửa lại Sau rèm cửa cô tìm được tư cần Cô chật vật đem mặt giấu Ở hai đầu gối Trên cổ tay trái Máu tươi chảy ra Dung ân kéo nhẹ đầu của cô Chỉ thấy trên mặt cô sưng lên một mảng lớn Khóe miệng rách toạc Tư cần chuyện gì xảy ra Có phải ai đánh cậu không Bên chân là một con dao cắt tỉa Cô khắc tại chính cổ tay mình ba chữ Hạ tử hạo Hơn nữa khắc rất sâu Mỗi một vết dao làm rách toạc Cả da thịt Dung ân Mình thật sự yêu anh ấy Yêu đến tận xương tủy Khắc sâu nhưng mình đã mất anh ấy rồi Từ cẩn tóc rối bù Cô bắt được cánh tay Dung ân Làm sao bây giờ Có phải mình sẽ không bao giờ có thể tìm anh ấy được trở về Đúng không Dung Ân chỉ cảm thấy cổ họng khô ráp khó chịu. Cô biết, Tư Cần cuối cùng sẽ có ngày hối hận. Cô A ôm vai, cô bạn gái. Tư Cần, đứng lên, chúng ta đi vào phòng đã. Ban đầu, lúc cậu khuyên mình, mình không nghe, nhưng bây giờ tim của mình rất đau. Hai tay Tư Cần dán chặt trước ngực, ba chữ hạ tử hạo trên tay, vì cô dùng sức mà máu tươi chảy ra, chất lỏng rỉ ra đỏ sẫm. chói mắt không thôi anh ấy nói anh ấy không quan tâm đến quá khứ của mình anh ấy muốn cưới mình dung ân anh ấy nói muốn kết hôn với mình tư cần ngồi dưới đất vừa khóc vừa cười trên mặt nước mắt cùng máu hòa vào nhau cô đến bây giờ vẫn cô đơn hiện tại thật khó khăn khi có người nói yêu cô muốn cho cô một gia đình nhưng hạ tử hạo dù cô thật sự muốn tiếp nhận tình yêu của anh Họ cũng không có một chút khả năng nào Yêu sâu đậm như vậy Vừa mới bắt đầu Cũng đã chết đi Nó được hun đúc từ tuyệt vọng và cừu hận Sau khi mọc rễ nảy mầm Nhất định sẽ chết non Tư cần túm chặt lấy Dung Ân Cô không muốn một mình cô đơn ở chỗ này Cô cảm giác mình sắp hóa điên Mình tại sao lại yêu anh ấy Tại sao Dung Ân Mân mân khóe môi Mặc dù như vậy, bên trong đôi mắt vẫn mơ hồ là hơi nước. Tư Cần, hãy quên hết đi. Mình, mình không quên được. Tư Cần khóc giống lên. Dung Ân, cậu đừng nói, hãy nghe mình nói được không? Mình có rất nhiều điều muốn nói. Hai người có giúp ở sau rèm cửa sổ, ôm nhau thật chặt. Tư Cần nói, khi còn bé, lúc cô cảm thấy cô đơn, liền thích núp trong góc hoặc là trốn trong chăn. chỉ có thể đem chính mình giấu đi cô nói dung ân giống như bà nội giống bà nội sờ sờ đầu cô nói a cần làm sao bây giờ mới về đừng làm quá sức dung ân thật không chen vào cô rất an tĩnh nước mắt chảy xuống rơi trên mưu bàn tay từng giọt nở rộ tư cẩn nói cô cùng hạ tử hạo bắt đầu cô nói bọn họ gặp nhau ở quán ba cám rỗ Lúc ấy anh đứng trong đám người Như là hạt giữa bầy gà Nhìn qua một cái đã hấp dẫn cô Cô nói lần đầu giữa hai người Anh cũng rất cẩn thận từng ly từng tí Nâng niu cô, sợ cô đau Từ cần nói rất nhiều, rất nhiều Đến khi tiếng nói ách đi Vọng lại như tiếng kêu oán Dùng ẩn lau nước mắt Đứng dậy đến máy đun nước Lấy cho cô một ly Lúc trở lại liền đốt một điếu thuốc Hùng hăng hút hai hơi Sau đó đem điếu thuốc rụi vào tay Mùi vị da thịt cháy trong ánh mắt Tràn ngập cả căn phòng Dung Ân vứt bỏ chén nước Lật đật kéo tay Tư Cần ra Tư Cần cậu điên rồi sao Sao lại lấy tóc thuốc để rụi vào tay Cậu như vậy không sợ Mình sẽ bị xảy ra chuyện gì à Chữ hạ kia dớm máu đã bị hủy diệt Trên cổ tay hiện ra một đốt rất sâu Tư cần dựa vào vách tường Dung Ân, Cậu biết không Mình muốn đem hạ tử hạo vĩnh viễn nhớ trong lòng Đợi những vết thương này lành đi Chúng có thể lưu lại trên thân thể mình cả đời Người đàn ông này Mình sẽ coi anh ấy cả đời Anh ấy sẽ không biến mất Chỉ có thể theo thời gian mà khắc sâu hơn Mình muốn dùng cái này để tế lễ Đây là khoảng thời gian duy nhất mình được yêu Mình yêu rất sâu đậm Không thể lấy ra được Hai mắt tư cần trống rỗng Cô ngồi dưới đất Khóc đến sau cùng Im lặng lạ thường Cô dựa vào cửa sổ sát đất Ánh mắt nhìn ra mặt trời Sau hơn nửa đêm Một câu tư cần cũng không nói Dung ân theo cô ngồi Cả đêm không có nhắm mắt Đến ngày thứ hai Tư cần mệt mỏi phải dựa vào cửa sổ mà ngủ say dung ân đỡ cô vào phòng trong phòng khách đã dọn dẹp sạch sẽ cô không dám ra cửa gọi đồ ăn mang đến cảm thấy rất mệt liền tựa vào trên ghế xe lông ngủ một hồi tư cần ngủ đến xế chiều lúc đi ra tắm rửa quần áo cũng thay đầu tóc vẫn còn ướt tinh thần nhìn qua không tệ đã khôi phục không ít vết thương trên cổ tay bị ống tay áo che đi dung ân mở mắt Cậu đã dậy rồi Tối hôm qua Có phải mình rất điên không Tư cần ngồi bên cạnh Dung Ân Đồ ăn gọi đến Dung Ân cũng chưa ăn Cô để đến lò vi sóng đun lại Lúc đấy tâm tình quá kém Phát điên Làm hại cậu cũng không thể ngủ Thôi ăn một chút gì đi Tiếng của cậu bị khàn hết đi rồi Mấy ngày này Mình sẽ không trở về ngự cảnh Uyển Mình sẽ ở cùng cậu Không cần đâu Tư Cần mỉm cười Cậu cho rằng Mình không có, có đàn ông thì không sống được sao Chẳng qua tối qua uống một chút rượu Say khớt Đúng là dọa cậu sợ rồi Bộ dạng cô nửa đùa nửa thật Đem thức ăn nóng hổi mang lên Tâm tình đã khá hơn nhiều Dung ân Thủy Trung vẫn không yên lòng Mấy ngày qua Không gặp thiền toái gì sao Cậu yên tâm đi Tư Cần nếm thức ăn Mình không sao Ăn cơm xong Đến gần đêm Tư Cần đuổi Dung Ân trở về Cô vốn định buổi tối ở chỗ này Nhưng là Tư Cần liên tục nói Chính mình sẽ không sao Dung Ân nếu biết biến cố sau này Ngày đó dù thế nào cô cũng sẽ không đi Ngày hôm sau điện thoại Tư Cần tắt máy Dung Ân qua tìm Chủ nhà nói Tư Cần đã dọn nhà trong đêm Đi rất gấp Ngay cả tiền thừa cũng không lấy Cô một lần nữa lại biến mất Dừng như là đồng thời, hạ gia chuyển ra tin vui. Hạ tử hạo nửa tháng sau sẽ cùng Giang Tiểu Thư đính hôn. Chuyện này không khác gì một làn sóng nhỏ. Người sáng suốt rất tinh tường, hạ tử hạo nhận hối lộ. Mặc dù đến nay đã chìm xuống, nhưng đối với người tham chính mà nói, danh tiếng là quan trọng nhất. Từ trước, tình trạng nguy cấp này, dám hỏi Giang gia là lựa chọn tốt nhất để bác bỏ tin đồn. Hạ gia cùng giang gia Mấy đời qua lại thân thiết Hai đứa bé cũng là thanh mai trúc mã Tiệc đính hôn này Ở trong mắt mọi người Đương nhiên là nước chảy thành sông Tiệc được đái ở nhà hàng cao chọc trời Bao hết một tầng Nam dạo tức được mời Vốn không muốn tham dự Nhưng ngại từ chối Vẫn là một mình đi Dung ân thuê xe đi tới vùng ngoại thành Cô mua một bó hoa Đi vào khu mộ Đến trước mộ bà nội Liếc thấy trong bình hoa có vài bông bách hợp chen chúc nhau Trên mặt còn có những giọt nước còn mới Trong đầu cô Phản ứng đầu tiên chính là tư cần đã đến Dung ân thả hoa trong tay rơi xuống xài bước đến cửa Ông lão chịu trách nhiệm trông coi nghĩa địa Mỗi ngày Nói có người đến đều ghi chép Mới có thể điều tra ra Ông à Tôi muốn hỏi ngôi mộ 1314 hôm nay có người đến thăm sao? Ông lão bên trong đang xem báo, nghe được câu hỏi, dư mắt kính trên mũi lên. Hôm nay có một cô gái đến nào, để ta xem xem. Ông lật sổ ra. Đúng, đúng rồi, là một ngôi mộ 1314. Xin hỏi ông, dáng bộ dáng cô ấy như thế nào? Ông thấy cô ấy đi hướng nào rồi? Ờ, một, một cô gái rất là đẹp Đúng rồi, cô bé thật là kỳ quái Tới tảo mộ mà lại mặc mặc áo cưới Ban ngày, hù dọa ta sợ gần chết Dung ân ánh mắt sợ run lên Vội vàng cám ơn, sau đó chạy ra ngoài Cả trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi cổ họng Bước đi hư ảo dẫm trên bông Cô đón xe chạy thẳng đến khách sạn cao chọc trời nam dạ tước vừa tới liền nhận được điện thoại của dung ân anh nhếch mệnh cười alo ân ân alo anh nhìn thấy tư cần ở đó không nam dạ tước ánh mắt quen bốn phía không không có cô ấy sao lại ở đây dạ dung ân dưới tình thế cấp bách liền gọi ra tên của anh em sợ tư cần làm chuyện điên rồ anh xem giúp em một chút nếu thấy cô ấy ở khách sạn nhất định phải ngăn cản cô ấy Em sẽ đến ngay Được Nam dạ tước sắc mặt ngưng trọng Thu hồi điện thoại Các vị khách bắt đầu ký tên Hạ tử hạo cùng giang tiểu thư xuống xe Những cô gái khánh tiết Bước ra nghênh đón Trưởng bối hai bên cười rực rỡ Như tắm trong gió xuân Nhìn kìa Đó hình như là người Trong đám người Không biết người nào dẫn đầu hô lên một câu Rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lên lại thấy trên lầu 10, một cô gái mặc áo cưới ngồi trên lan can, cặp chân trơn bóng mảnh khảnh nhẹ nhàng quơ, có người bị làm cho sợ đến buột miệng hét lên chói tai. Nhân vật chính ngày hôm nay cũng tới trên quảng trường, hắn mặc tây phục màu trắng nho nhã, tuấn lãng phi phàm, ngẩng đầu nhìn lại, gương mặt vốn cũng không có vui mừng, lập tức liền căng thẳng. Nam Dạ Tước cũng phát hiện trong con người anh hiện lên bén nhọn Thừa dịp nhiều người Đi tới bên trong khách sạn Tư cần ngồi ở ngoài vòng bảo hộ Của ban công lộ thiên Chỉ cần nghiêng người Thì lập tức rơi xuống Sắc mặt hạ tử hạo Cứng đờ Vạt 8 người Anh chạy đến phía trước Tư cần xuống Tư cần Tử hạo Giang tiểu thư không vui nhíu mày Hôm nay khách mời đều là những nhân vật tầm cỡ Của thành phố Bạch Sa Hắn làm mất mặt như vậy Cô cũng sẽ gánh không nổi Anh làm gì vậy Cô ta đi đến bên cạnh Hạ Tử Hạo, Kéo ống tay áo hắn Hạ láo ra Tức giận, dậm chân Tiếng nói giận mười phần Người trở lại cho ta Hôm nay là tiệc đính hôn của ngươi đấy Người đàn bà này Phá hủy hai đứa con của ông ta Còn mặc áo cưới đến đây làm loạn Cô ta cũng không nhìn xem Hôm nay là tình cảnh gì Tư Cần, em xuống đây, phía trên nguy hiểm. Cô gái phía trên tự hồ nghe được tiếng kêu to ở phía dưới. Cô nàng đung đưa hai chân, từ từ cúi đầu. Hạ tử hạo, quả nhiên như lần đầu cô gặp gỡ, vẫn trói mắt giữa đám đông. Tư Cần nhẹ vén lên khóe miệng, cô giơ tay lên, trên cổ tay trắng, hai chữ tử hạo rõ ràng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở, bắn vào trong mắt cô, cô chợt cảm thấy choáng váng. Thân thể nghiêng qua Thiếu chút nữa thì trượt xuống Có người hét chói tai liên tục Một cánh tay tư cần Kịp thời vịn lan can Làn váy của áo cưới màu trắng Giống như một đôi cánh trắng tinh Cô cười cầm lấy điện thoại bên cạnh Điện thoại đổ chuông một chút Hạ tử hạo liền bắt lấy Tử hạo hôm nay em đẹp không Đẹp tư cần trong lòng anh em đẹp nhất Giọng người đàn ông bắt đầu nghẹn ngào Hắn ngửa đầu Cô nhìn xuống Ánh mắt của hai người bỏ qua những ngăn cách Một lần nữa nhìn nhau Bên cạnh hạ tử hạo Giang tiểu thư hung hăng cắn răng Tức đến sắc mặt trắng bệch. Tử hạo hôm nay là ngày vui của anh Em tới chúc phúc cho anh tư cần có lời gì thì xuống Chúng ta từ từ nói được không Hôm nay cô quả thật rất đẹp Bộ dáng mặc áo cưới như là một thiên sứ, Hạ tự Hạo chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, ánh mặt trời chiếu xuống, hắn chỉ có thể nghẹn lại. Từ gần lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt, "Tử Hạo, cô gái bên cạnh anh là người đi cùng anh hết nửa đời sau sao? Cô ta sẽ là vợ của anh?" Tử Hạo, "Em thật hâm mộ cô ấy, đổi lại là em có thể đứng bên cạnh anh một ngày, em cũng đã thỏa mãn rồi. Em hy vọng cứ nào" cũng có thể gọi họ một tiếng cha mẹ tư cần lau mắt dường như là khóc tiếng nói khàn khàn giọng nói chuyển làm tự chế giễu mình em thật làm mộng giữa ban ngày rồi tử hạo đừng làm mất mặt ở chỗ này cuộc đối thoại của hai người bị hạ lão gia cắt đứt ông ta kéo tay hạ tử hạo kéo đi đi cha người đàn ông nói rời điện thoại bên tai Còn không thể bỏ lại tư cần Cô có thể từ nghe trong điện thoại di động Nghe được hai người tranh chấp Hạ lão ra cua tay múa chân Hận không thể tát cho hắn một bà tai Cô ta muốn nhảy lầu Là chuyện của cô ta Ngươi nhìn thử xem Thân phận của ngươi là gì Cô ta muốn nhảy thì càng tốt Mạng của chính mình Không liên quan gì đến hạ gia chúng ta cha Hạ tử hạo bị chọc giận Dùng sức hất ra Sao người có thể nói như vậy được Tình cảnh phía dưới Bắt đầu lâm vào hỗn loạn Hạ phu nhân tới khuyên can Hạ tử hạo cầm lấy điện thoại Di động trở lại chỗ lúc nãy Tư cần em xuống đây Chúng ta kết hôn có được không Chúng ta rời đi chỗ này Không cần trở lại nữa Tư cần cầm điện thoại di động Lòng tuyết vọng lần nữa rung động Cô nhẹ giọng khóc nức nở Cúi thấp đầu Mặc dù kết cục như vậy chỉ có trong lời nói dụ trẻ nhỏ nhưng cô tình nguyện tin tưởng Tử Hạo em yêu anh em không lừa được chính mình em yêu anh anh cũng yêu em người đàn ông chảy nước mắt chữ chữ kiên định mà hết thức sức chân thành Nam giả tước chạy tới sân thượng Tư Cần cùng Hạ Tử Hạo đang nói chuyện điện thoại cô nghe được động tĩnh phía sau nghiêng đầu lại không được qua đây tôi nghĩ cô là người thông minh sao lại làm việc ngốc nghếch thế này tư cần tay trái bám vào lan can thân thể nghiêng ra ngoài người không được qua đây nam dạ tước đứng nguyên tại chỗ không dám cử động tư cần nghiêng mình nhìn phía dưới tử hạo em biết sự lựa chọn cách này ai cũng có thể nói em là quá hèn yếu chính em cũng biết nhưng Sự lựa chọn sống sót Thật ra so với chết Càng phải có dũng khí Em quá mệt mỏi Một mình bà nội sẽ lạc đường Em đến lúc phải đi theo Để còn đi cùng bà Tư cần Một đầu điện thoại Truyền đến tiếng e ngại mà bén nhọn Không nên Đường sau này có anh giúp em Đúng không nên Nam dạ tước dưới tình thế cướp bách sải bước đến Tôi đáp ứng cô Tôi có thể cho cô một thân phận mới. Cô có thể cùng hắn đi đến một chỗ khác. Bắt đầu lại. Tôi sẽ giúp cô. Nam dạ tước. Cô gái quay đầu lại nhìn anh. Cảm ơn anh. Một lần nữa bắt đầu. Nói là dễ như vậy sao? Cô không phải là cô bé lọ lem. Cô không có hoàng tử cứu vớt. Tử hào Nếu để em nhìn anh ở bên cạnh người đàn bà khác. Tay trong tay bên nhau. Không khác gì là hủy diệt em. Loại đau đớn này. Em sợ phải thừa nhận Em thật ra rất nhát gan Vậy nên em tình nguyện chết đi Nam dạ tước Hứa với tôi Chăm sóc dung ân thật tốt Tôi tin anh Cánh môi cô chản ra kiên quyết Tử hạo Tha thứ cho sự ích kỷ của em Em hy vọng anh có thể nhớ Em từng dùng mạng sống của mình Để yêu anh Tư cần chính là một con mèo Trong đêm tối Cô cũng thích ở dưới ánh mặt trời liêm dim, Nhưng cô biết Mình nhất định là một con rối Trong đêm tối mà thôi Cô không giấu lại người khác Càng không thể đấu lại trời Lời ước nguyện của cô trước hoa hồng sâm banh, Đích thị là bọt biển Nếu sống không được Lựa chọn một cách bốc đồng để ra đi Ít nhất là ở trước mặt anh ấy Lúc Dung Ân vội vàng chạy tới khách sạn Quảng trường lớn ở chỗ này Ở giữa có bể phun nước, vài giọt nước tung đến bên mặt lành lạnh. Cách đó không xa, tiếng hét chói tai xé rách bầu trời. Từ cần buông tay, thân thể rất nhanh rơi xuống, áo cưới màu trắng thuần khiết theo gió vung lên, thật giống như một con chim bồ câu trắng. Cô nhắm hai mắt lại, bên tai tiếng người đàn ông gào thét tê tâm liệt phế từ trong điện thoại truyền đến. Cô mở bàn tay Tốc độ rơi xuống rất nhanh, khăn trên đầu thổi bay đi. Trong thoáng chốc, Tư Cần có thể nghe tiếng bà nội nói. a cần, sao người lại ngu ngốc như vậy? Hạ tử hạo vứt điện thoại, muốn chạy đến cứu, nhưng lại bị mấy người phía sau kéo lại. Bước chân dùng ân cứng ngắc, cô cảm thấy toàn bộ thế giới cũng sụp xuống. Xung quanh hết thảy, cũng đang tròn xoay tròn. Tất cả mọi thứ giống như điên đảo. Cô muốn mở miệng Nhưng trong cổ họng giống như bị cái gì đè ép Âm thanh lúc đi ra được Cô đã nghe được mùi máu tanh tư cần Dung ân nhớ kỹ Cậu phải hạnh phúc Kiếp này hạnh phúc chưa bao giờ đến gần mình Cho nên cậu phải hạnh phúc Lúc cô rơi xuống trên quảng trường Trên bổ câu trắng từng đám từng đám nhàn hạ bay lượn Giống như sợ hãi Vỗ cánh rất gấp Dung ân thấy được màu máu hạ tử hạo đổi điên hất mọi người ra anh quỳ dạp xuống mặt đất cứng rắn hai quả đấm từng cái nện xuống máu tươi tóe ra bắn vào tây phục màu trắng của anh anh giống như gạ dã thú gầm lên mọi người vây lại hoa hồng trước ngực người đàn ông rơi xuống đất ai cũng không dám nhích tới gần tiếng diên dị của anh, Đem vào trong lòng mỗi người Ngay cả gió Tựa hồ cũng đang khóc 120 cùng đội phòng cháy Chữa cháy cũng đã đến Thấy quen tình cảnh này Chỉ là lắc đầu Đội 120 cấp cứu Cũng không biết làm gì nữa Họ lặng lẽ thu dọn Tư cần nói Cô ấy không thể là thiên sứ Cho nên cô chỉ có thể tìm Và chìm vào bóng đêm Dung Ân giật mình Tại nguyên chỗ Một bước cũng không bước nổi Tư cần khi còn sống Cuối cùng cũng đã dùng cách dứt khoát nhất Để trả lại Toàn thân cô lạnh như băng Ngay cả đôi môi cũng run dậy Người đàn ông vội vàng chạy tới Anh đem Dung Ân ép vào ngực mình Không để một màn máu tanh lưu vào đáy mắt cô Hai tay nam dạ tước đặt sau lưng Muốn mang cô rời đi Dung Ân cứng đờ Ngay cả khí lực bước đi cũng chẳng có Nam dạ tước Cho là cô muốn ở lại nơi này Chẳng qua là ôm chặt lấy cô Đội y tế bắt đầu dọn dẹp hiện trường Hai tay dùng ân buông thõng bên người Bỗng nhiên ôm chặt eo nam dạ tước Cô dùng sức ôm anh Chúng ta đi thôi Rời khỏi nơi này đi Được Người đàn ông ôm eo mảnh khảnh của cô Cô thật sự không có khí lực Anh liền chặn ngang ôm lấy cô đi về phía bãi đậu xe. Hai tay Dung Ân vẫn ôm cổ Nam Dạ Tước, đối với Tư Cần mà nói, có lẽ như vậy thật sự là một loại giải thoát. Anh vốn tưởng cô sẽ ầm ý lên, ít nhất là cũng sẽ khóc. Ân ân, cách đối mặt của mỗi người khác nhau, sống có khi đôi khi so với chết, còn khó chịu hơn. Trở lại bên trong xe, Nam Dạ Tước mở điều hòa, Hai tay Dung Ân lạnh như băng Anh sưởi ấm từng ngón tay của cô Đặt ở môi Lại tinh tế xoa Anh nói xem Tại sao chúng ta vẫn không thể giữ cô ấy lại được Là chính cô ấy muốn rời đi Cô ấy nói Cô ấy mệt mỏi Dung Ân cũng cảm thấy mệt mỏi Cô dựa vào ghế ngồi Không bao lâu sau thì ngủ thiếp đi nam dạ tước trong xe ngồi thật lâu anh vén tóc trên trán dung ân nghiêng thân qua khẽ hôn xuống không mang theo bất kỳ ham muốn nào môi mỏng khắc lên liền rời đi tiệc đính hôn này sóng gió toàn thành phố tư cần cứ như vậy vẫn không có cứu chữa qua hạ tử hạo không để ý phản đối trong nhà dứt khoát thay cô lo việc hậu sự dung ân hy vọng cô có thể được chôn cất cùng bà nội ngày chôn cất chỉ có hai người bọn họ ngắn ngủi mấy ngày hạ tử hạo gây hẳn bộ dáng không còn chút tinh thần đầu tóc buông thõng bên trong đôi mắt ảm đạm không ánh sáng dung ân nhìn không khỏi chua sót nhưng cũng cố nén chẳng qua vành mắt đỏ lên trên bia mộ tư cần nhàn nhạt cười chỉ có vào lúc này Mới có thể nhớ kỹ bộ dáng điềm tĩnh của cô ấy Cô được chôn cất bên cạnh bà nội Hạ tử hạo dựa vào bia mộ tư cần Em được như ước nguyện rồi Đời này anh sẽ mãi nhớ em Em đã khắc sâu vào trong lòng của anh Rốt cuộc rũ cũng sẽ không thể đi Dung ân quay đầu đi Gió thổi xào sạc Đường vô tận rên rỉ Cùng kêu nên nức nở Thống khổ vô cùng Cô biết không, thật ra Tư Cần không cần phải chết. Dung Ân U Mê không kịp có phản ứng ý tứ trong lời nói của hắn. Cô ấy là bị buộc chết. Trong mắt của Hạ Tử Hạo tối tăm nhìn Dung Ân, làm cô chợt cảm thấy trong lòng run sợ. Ngày tôi đính hôn, cô ấy vốn có thể không cần phải chết. Tôi đã khuê cô ấy xuống, nhưng nhưng là nam giả tước đã bức tử cô ấy. Cô có biết hắn lúc ấy nói gì với cô ấy không từ sau khi biết ai hại hạ phi vũ nam dạ tức chưa từng buông tay đối với tư cần hắn từng bước đến khi đẩy cô ấy vào tử điện một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã kết thúc hết chương một trăm năm chương 106 Dung Ân hai mắt trợn tròn Tay nắm thành quả đấm Tôi không tin Tôi cũng không buộc cô tin Hạ tử hạo đứng dậy Ở trước mộ tư cần Lưng quay về phía Dung Ân Ngón tay thon dài Vuốt ve trên khóe miệng cô gái trong tấm hình Tôi đi tìm cô ấy vào đêm đó Nam dạ tước cũng ở đó Hắn lúc ấy rời đi Cũng vừa lúc tôi tới Người đàn ông ánh mắt chán trường cùng tư cần đối diện, trong mắt hiện lên tiên nhìn khác thường. Thật xin lỗi, anh không thể không nói dối. Sau đó, cô ấy đem toàn bộ chân tướng đều nói cho tôi biết, bao gồm cả tên thật của cô ấy, những ân oán của cô ấy với phi vũ. Tôi tức giận, còn động thủ tát vào mặt cô ấy. Người đàn ông cong gập người, khóe mắt hiện lên sự ân hận, điệu mộ cực kỳ bi ai. Hai tay hắn nắm lấy bia mộ Đầu khẽ tựa vào tấm hình của Tư Cần Trong lòng dấy lên một cảm giác Hắn đang nói dối Trước mặt Tư Cần Lúc ấy tôi đã nghĩ đến Đem cô ấy rời đi Nhưng cô ấy không chịu Cô ấy nói Nam dạ tước đã bắt đầu ra tay, Hắn đã cảnh báo Tư Cần Bắt cô ấy không được tiếp xúc Với bất cứ ai của hạ gia cũng làm cho giữa chúng tôi từ đó mà kết thúc khi dung ân nghe đến đoạn này chẳng trách tư cần đêm đó rất thương tâm cô ấy bảo hạ tử hạo nói muốn cưới mình dung ân ánh mắt đau đớn đến cả ót cô cũng ong ong cô tưởng rằng nam dạ tước đã biết chân tướng trước sau sẽ buông tay đối với tư cần thật không ngờ hắn vẫn ngầm hành động hắn còn nói với mình là tư cần cảm thấy chính mình mệt mỏi tự mình muốn ra đi ở tiệc đính hôn hôm đó cô ấy mặc áo cưới ngồi trên ban công tầng mười cô ấy hỏi tôi cô ấy có đẹp không hạ tử hạo nói tiếp đưa ngón tay vuốt ve trên mặt tư cần trừ tấm hình này ra hắn không thể nhìn thấy được nụ cười của cô ấy nữa rồi tôi nói với cô ấy chúng ta hãy rời khỏi chỗ này chúng ta kết hôn không bao giờ trở lại Lúc ấy Nam Dạ Tước ở ngay phía sau lưng cô ấy Tư Cần vốn đã là đồng ý Cô ấy nói Chỉ cần tôi không chê Cô ấy sẽ bỏ tất cả để theo tôi Chúng tôi một lần nữa bắt đầu Giọng nói người đàn ông như có gì Nghẹn nơi cổ họng Nhưng Hắn xoay mình cất cao giọng Giọng lên xuống giống như sóng biển Mà phập phồng Tôi rõ ràng nghe được trong điện thoại Giọng của Nam Dạ Tước Hắn nói chỉ có cô ấy nhảy xuống mới có thể kết thúc tất cả chuyện này hắn đã đáp ứng với vũ sẽ nghiêm trị hết tất cả những tổn thương tư cần nếu không chết hắn sẽ làm cho những điều kia tái diễn tổn thương cuối lần nữa tóm lại hắn sẽ chia rẽ chúng tôi làm cho cô ấy cả đời cũng không có một ngày yên ổn dung ân ngẩng lên phảng phất nhìn thấy lúc tư cần buông tay Thân thể rứt khoát rơi xuống rất nhanh. Cô không cảm thấy cái chết của cô ấy, Cùng cô có quan hệ rất lớn sao? Hạ tử hạo xoay nghiêng đầu, Ánh mắt đỏ bừng liếc nhìn cô. Dung ân bị tầm mắt như vậy nhìn chằm chằm, Toàn thân giống như chấn động. Nam giả tước làm như vậy, Chính là có thể làm cho chính hắn yên tâm thoải mái. Hắn tưởng như vậy sẽ làm cho phi vũ áy náy, Còn lại hắn không chút nào gánh nặng. cùng cô ở chung một chỗ, hắn bức tử Tư Cần để đổi lấy chính mình thanh thản. nguyên nhân sâu xa rốt cục cũng là vì cô. Dung Ân hai mắt nhìn xuống ở trước mặt, lùi lại từng bước. phía sau là mười mấy bậc thềm đá. cô thiếu chút nữa té ngã lăn xuống bậc thềm. đối với Tư Cần, cô chính là trong lòng còn áy náy. ngày đó ở quán ba cám dỗ Hạ Phi Vũ nếu không phải bởi vì chính cô mà làm nhục Tư Cần. tất cả mọi người sẽ không có ngày hôm nay ngôi mộ được đặt trong khu vườn rừng tùng bốn mùa thường có âm thanh dung ân theo thềm đá từng bậc đi xuống rất nhiều chuyện khi tìm căn nguyên nguồn gốc đều không thoát khỏi có sự liên quan lẫn nhau chuyện của tư cần là một bi kịch mà bọn họ đều là những người ở phía sau ra tay Ai cũng đừng nghĩ bo bo giữ mình. Lát sau, hạ tử hạo quay đầu lại, dung ân đã đi xa, bóng dáng màu trắng hưu quạnh dần dần biến mất trong khu mộ điều hưu, chỉ còn thấy được mái tóc dài đen nhánh đang nhẹ nhàng bay phất với trong gió. Hắn ngồi yên ở trước mộ tư cần, trên mu bàn tay một loạt vết thương còn chưa kịp kết mài, lại dỉ máu. Cần, thật xin lỗi. Hắn vút ve tấm hình tư cần Anh có phải làm cho em ra đi không yên lòng Em và em gái của anh Đều là người mà anh yêu Đây là chuyện duy nhất anh có thể làm vì nó Nó yêu nam dạ tước Nhưng anh nhìn ra được Nam dạ tước không yêu nó Vì vụ sai Hắn cũng sai Hắn mới chính là hung phạm thúc đẩy chuyện này Chúng ta không có được tình yêu Thì hắn cũng không xứng Trên bia mộ chính là tấm hình duy nhất trong cuộc sống của cô ấy. đây là bộ dạng an tĩnh nhất của cô ấy. khuôn mặt đáng yêu, nụ cười tinh khiết. cô muốn cho dung ân hạnh phúc, nhưng hiện tại cô không nhìn thấy, cũng không nghe thấy những người cô quan tâm chẳng nhẽ giờ đây lại giết hại lẫn nhau sao? trở lại ngự cảnh uyển Vương Linh đang chuẩn bị cơm tối, bên trong phòng khách trống rỗng, bởi vì có hoạt động bận rộn này mới không có vẻ lạnh lẽo. Bên ngoài tuyết đang rơi, trên cửa sổ kết lên một lớp sương băng. Dung Ân thông thường có thói quen mở máy sưởi vào mùa đông. Cô mang đôi dép lê bằng lông mềm hình thỏ, cơ thể dựa trên ghế salon một chút, một lúc sau liền ngủ say. Nam Dạ Tước trở về rất đúng giờ. Vương Linh thấy Dung ngủ cũng không đánh thức, cô cầm lấy áo khoác của anh treo lên. Nam dạ tước bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vừa vặn bao quanh thân thể cường tráng của anh. Anh nhỏ giọng đi bên cạnh Dung Ân, ánh mắt liếc nhìn cô. Ngủ bao lâu rồi? Đoán chừng nửa giờ rồi ạ. Vương Linh đáp. Nam dạ tước mân trên môi mỏng, sắc mặt có chút âm u. Ngủ lâu như vậy, không biết lấy mền đáp lại cho cô ấy sao? Ngã bệnh rồi làm sao Vương Linh cũng là do bận rộn mà quên mất Cúi đầu Thật xin lỗi Nam dạ tước xua tay Anh từ trước đến giờ đối với người giúp việc Không tính là nghiêm khắc Vương Linh lấy ra cái chăn bông mới Anh đem nhận lấy Sau đó đem nó phủ lên người dung ân Vừa muốn ôm cô đứng lên Cô liền rụi rụi mắt tỉnh dậy Con người cô đen bóng lộ ra vẻ có thần, Dung Ân đem chăn bỏ xuống bên cạnh, nam dạ tước kế bên cô ngồi xuống, làm sao mà ngủ thiếp đi thế này? Tiếng anh nói tràn đầy tình cảm, Dung Ân vốn là chờ anh về, lại không nghĩ là bị quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, hai gò má cô đỏ bừng giống như quả táo chín, đôi môi phơn phớt son hồng. Nam dạ tước lâu lắm không đụng chạm đến phụ nữ, lúc này thấy được cảnh tượng như vậy, tự nhiên thú tính nổi lên cánh tay anh vòng qua bả vai dung ân cúi đầu chiếm lấy môi cô đầu lưỡi còn không có tham tiến vào dung ân liền có cảm giác được anh hô hấp dồn dập áp về hướng bộ ngực của nàng mà phập phồng không ngừng hơi thở khàn khàn mang theo nguồn nhiệt xâm nhập cổ cô vương linh vội đóng cửa bếp nam giả tước ngón tay lần theo vạt áo lông của dung ân mà chui vào bàn tay dán chặt lấy da thịt nhẵn nhụi của cô đồng thời dưới sự kích thích Cổ họng anh gầm nhẹ dùng sức đem cô áp trên ghế salon dùng ân vươn tay che miệng anh lại nam dạ tước đem kéo tay cô ra cô liền nghiêng đầu đi né tránh nụ hôn của anh anh không làm gì cả chỉ qua chỉ chỉ là anh hôn mấy cái nam dạ tước nghe giọng cô như vậy anh ban đầu bị dục vọng ngấm vào người con ngươi liền lạnh xuống chút ít dùng ân liền ngóc đầu dậy nam dạ tước căng thẳng cũng tùy theo ý cô mà nằm kế bên qua một hồi im lặng dung ân cất tiếng tư cần trước khi chết có phải anh đi đến nhà tìm cô ấy phải không vốn chuyện này đã qua nam dạ tước biết cô vì chuyện của tư cần mà thương tâm lại không nghĩ rằng cô có thể nhắc lại đúng Dung Ân thấy anh trả lời thẳng thắn liền gật đầu Tôi có thể hỏi anh một câu được không Hỏi cái gì Anh đối với Hạ Phi Vụ ai nấy Cũng nhất định phải trả sạch sao Quả nhiên đúng như lời Hạ Tử Hạo nói Anh có đến nhà Tư Cần Dung Ân dù có đánh chết cũng sẽ không tin Một nam dạ tước cao ngạo như vậy Sẽ đến nhà Tư Cần mà tạ lỗi Tuy rằng nam dạ tước cũng không có nói gì Nhưng ở trong lòng anh Anh đúng là nghĩ như vậy Đôi mắt anh dừng trên đôi mắt sáng tựa như lưu ly của cô Anh thử phỏng đoán trong lời nói của Dung Ân có ẩn chứa ý gì Có phải ý của cô là thông thường phải trả sạch Bọn họ mới có thể nào không có đố kỵ mà ở chung một chỗ Anh mặc dù không có bức bách đối với Tư Cần Nhưng đã nghiêm trị đầy đủ tất cả những người kia Chuyện hạ ra anh cũng giúp không ít Anh biết Hạ Phi Vũ là như cũ không thể buông được, nhưng là chuyện nên làm, anh đều đã làm, vì vậy không thể nào còn muốn liên lụy cuộc đời của anh. Anh đều trả sạch. Dung Ân nhắm hai mắt lại, ngực có cảm giác hít thở không thông, như có ai đang đè nén. Chính là cái chết của Tư Cần đã làm cho anh trả hết nợ sao? Nam Dạ Tước nhớ tới lời nói trước khi chết của Tư Cần, để cho anh có thể đối tốt với Dung Ân. Những chuyện qua lại của bọn họ Đúng là bởi vì hành động kia của Tư Cần Mà hoàn toàn ngưng hẳn Cứ cho là như thế đi Một câu trả lời như vậy Như một gậy đánh vào trong lòng dung ân Rất khó lại cởi bỏ Nam Dạ tước thấy trong mắt cô Dần dần hiện ra bi phẫn Suy nghĩ lại Thần sắc của cô có gì đó không đúng Từ từ đã Cái gì mà Tư Cần chết đi Để trả hết nợ cho tôi sao cô ta từ trên khách sạn cao chọc trời nhảy xuống là bởi vì hạ tử hạo như vậy thì có quan hệ gì với tôi cô ấy không phải là do anh bức tử sao em có thể hay không đừng đem chuyện gì xấu cũng để lên người tôi nam dạ tước sắc mặt trầm lại tôi đúng là có ghé qua nhà cô ấy nhưng chỉ nói mấy câu liền rời đi em cho rằng tôi đi làm cái gì hay sao không phải là anh nói để cho tư cần nhảy xuống à nếu không liền không buông tha cho cô ấy cùng hạ tử hạo ai nói với em như vậy nam dạ tước nhíu mày sắc mặt âm u bỗng nhiên đứng dậy giận dữ hét thì ra là em đào cái bẫy hướng về phía tôi mà răng lần sau nói chuyện có thể hay không nói rõ ràng ra mẹ nó chứ đừng có cái gì cũng bày đò trò chơi dữ nam dạ tước anh nói gì đấy dung ân ngẩng đầu ánh mắt bình tĩnh rơi rừng trên mặt anh Anh đương nhiên là nói cho thuận miệng Nhận thấy được cô đang chăm chú nhìn Anh hạ khóe miệng Vén ống tay áo Ngồi trở lại trên sofa Tôi nói Em lần sau muốn hỏi cái gì Thì gọn gàng dứt khoát nói thẳng ra Đừng làm cho tôi phải đoán ý tứ Trong lời nói của em Một chút không cẩn thận đã đoán sai Như vậy tôi ngay cả chết thế nào cũng liền không biết Giống như vừa rồi Chính là ví dụ tốt nhất Anh may mắn là phản ứng nhanh, Mới không bị hiểu lầm, Dung ân liếc mắt một cái, Không phải là tôi hoài nghi anh, Chẳng qua là tôi thật sự nghĩ không ra lý do, Mà anh đi tìm tư cần, Tôi biết, Nam dạ tức hai tay đan chéo trước người, Chuyện này, Tôi không nói cho em biết, Chẳng qua là tôi cảm thấy, Tôi có lẽ lên gặp mặt cô ấy, Sự tình thành thế này, Tôi cuối cùng cũng không thể trốn tránh, Mà mặc kệ, Hoặc là bỏ qua một bên mưu đồ thanh tĩnh cho bản thân Tôi cũng không phủ nhận tất cả chuyện này đều do tôi gây lên Tôi đến đó để nói với cô ấy Sớm biết sẽ có hôm nay Tôi lúc trước sẽ không làm như vậy Dung Ân dựa lưng vào ghế salon Đem cơ thể ẩn sâu vào trong ghế Nghiêng mặt nhìn Nam Dạ Tước Anh hối hận sao? Nam Dạ Tước không có thói quen đem hai chữ hối hận ở trên người Nhưng câu hỏi của Dung Ân lúc này anh cũng không phản bác an tĩnh nhìn cô cô ấy nói muốn tôi đối xử tốt với em vậy chuyện trên ban công khách sạn chọc trời là thế nào tôi chưa kịp cùng cô ấy nói mấy câu cô ta lúc đấy đang cùng hạ tử hạo nói chuyện điện thoại tôi tuy rằng cũng có khuyên nhưng thời điểm tôi đi lên đó liền hiểu rằng cô ta đã quyết định rất khó để kéo trở về dung ân mặt lộ vẻ âm trầm nam dạ tước biết cô không tin nhưng ít ra cũng không đến độ hoài nghi. Rốt cuộc là ai nói cho em nghe những chuyện đó? Nếu như những lời Nam Dạ Tước nói là sự thật, vậy những lời kia của Hạ tự Hạo là... Dung Ân nhắm mắt lại, bỗng nhiên không muốn suy nghĩ lâu hơn nữa. Tư cần đi rồi, bất luận chuyện gì có liên quan đến cô ấy, cũng bất kể ai đúng ai sai, Dung Ân thật sự muốn mọi chuyện đều cho qua. Nói cho cùng, cô ấy cũng muốn trốn tránh mọi chuyện. Vương Linh đang đem thức ăn bưng ra, Dung Ân lấy cái gối trên đầu gối xuống, đứng dậy đi đến giúp. Nam Dạ Tước cũng như vậy mà đứng lên, lúc này mới phát hiện ở nơi nào đó, Dục vọng còn đang trực trào. Ở trong lòng của Dung Ân, lời nói của Hạ Tử Hạo không thể quên, đó chính là hạt mầm lặng lẽ bị chôn chặt trong lòng, mặc dù không phải rất sâu, nhưng lại đâm chồi mọc rễ trong tim cô. Nhiều ngày sau đó Nam Dạ Tước cũng vô cùng tự giác Không có tiến đến phòng ngủ của chính Làm phiền cô Dạ dạ hai ngày nay đều ở trong phòng mà ngủ Lần trước Nó bị Hạ Phi Vũ tung một cước Tinh thần đến nay không tốt lắm Vẫn còn mệt mỏi Dạ dạ bình thường hàng ngày Đều không chào mừng Nam Dạ Tước Bởi nó biết anh rất khinh thường nó Nhưng giờ Dung Ân vì chuyện của Tư Cần Cũng không quan tâm đến nó Còn không tắm rửa cho nó Tiểu Cẩu chỉ còn có thể sử dụng sự thông minh của mình nhắm về hướng nam dạ tước mà nịnh nọt. Dây chuyền trên cổ dạ dạ cũng không tháo xuống. Thật ra thì nam dạ tước làm sao mà biết tắm cho chó. Nhiều lắm, cũng chính là đem nó tùy ý ném vào bồn tắm, sau đó thoa sữa tắm lung tung rồi lại ôm ra ngoài. Dung Ân đã ngủ say trên giường, nam dạ tước đứng trước cửa, bên chân còn có dạ dạ đi theo, hình ảnh một lớn một nhỏ đứng ở đó. Sự kết hợp này nhìn vào có chút tức cười Lông của nó rụng bẩn chết đi được Anh đi vào với dáng vẻ đầy oán trách Dạ dạ hai mắt đen lái sáng bóng cũng chạy vào Trên người từng giọt nước giọt xuống Lông của nó không được sấy khô liền kết lại bết vào nhìn rất thảm thương Anh không xấy khô cho nó à Làm sao mà nó bước đi một đường nước chảy hết một đường như vậy Tại sao muốn tôi sấy khô cho nó? Tôi là chủ nhân của nó mà còn phải đi hầu hạ nó à? Nam dạ tước ngồi ở mép giường, nhìn dung ân chuyên chú lấy khăn lau khô cho dạ dạ. Cô e dè cẩn thận ôm lấy nó trong lòng, sau đó còn lấy máy sấy thổi khô cho nó. Tiểu cầu khoái chí gục đầu nằm gọn trong chân dung ân. Đúng là chỉ có nơi này là thoải mái nhất. Nó cọ cọ vài cái, phát ra âm thanh rù rù đều rất thỏa mãn. Chúng ta ngày mai đi ra ngoài ăn cơm tối. Nam dạ tức đã lâu không có cùng Dung Ân một mình đi ra ngoài. Kể từ khi cô có chướng ngại về tâm lý cho đến nay, thời gian bọn họ ở riêng bên nhau cũng không nhiều. Ngày mai là ngày gì đặc biệt sao? Lễ Giáng sinh có được tính vào là đặc biệt không? Nam dạ tức tay phải chống bên người, ánh mắt ôn hòa nhìn xuống hai tay Dung Ân. Chỉ là đi ra ngoài ăn bữa cơm thôi, mấy ngày lễ kiểu này, Tôi cũng không để ý lắm Tôi sẽ đặt chỗ tốt Ở Thủy Vân vào tối mai Sau khi tan việc Tôi về nhà đón em Mai tôi còn có việc Động tác trên tay Dung Ân ngừng lại Nếu tôi có thể tự đi Anh cứ đến đó chờ tôi Được Nam dạ tức cũng sảng khoái đồng ý 7 giờ tối Em đến nơi thì gọi điện thoại cho tôi Dung Ân gật đầu Theo hoa văn trên lưng dạ dạ Mà sấy khô Nam dạ tức cúi người, thấy Dung Ân không phát hiện, liền đem thân thể nằm xuống, tựa vào trong chăn. Cô làm việc gì từ trước đến giờ cũng đều là rất chăm chú. Nam dạ tước một tay đưa lên chán, không biết cô có biết hay không cái bộ dáng sấy khô cho tiểu cậu. Bộ dáng nhìn cũng rất là động lòng. Dung Ân suy nghĩ nhiều ngày, thật ra thì cũng ngộ ra được, thật sự nhiều khi nếu so với chết lựa chọn sống càng cần nhiều dũng khí. Ban đầu cô cho là riêng Việt đã chết Cô cũng đã đau khổ đến mức Không muốn sống Nhưng cô cũng không nghĩ qua là muốn chết Bởi vì cô cùng Tư Cần Không giống nhau Cô ấy hoàn toàn chỉ có Hạ Tử Hạo Còn ngay lúc đó Dung Ân lại có rất nhiều ràng buộc Tư Cần sau khi chết Không tới 10 ngày Vẫn tại khách sạn cao chọc trời đó Tiệc đính hôn của Hạ Tử Hạo Cùng Giang Tiểu Thư Kéo dài thời hạn cử hành vào lúc này Không phát ra cái gì ngoài ý muốn nữa Cho nên Nói cho thực tế một chút Trên thế giới này Không có người nào là rời khỏi người nào không được Hạ tử hạo mặc dù rất thương tâm Nhưng vẫn theo ý hạ ra Đặt tiền đồ vững chắc lên trên hết Lúc Dung Ân thấy bài báo Thật là trăm sứ cảm xúc ngổn ngang Nói không ra lời Trong lòng phức tạp Ban đầu cô ảo tưởng thật đẹp Hôm nay sự thật bày ra trước mắt cho dù ban đầu tư cần liều chết muốn cùng hạ tử hạo ở chung một chỗ bọn họ lúc đó cuối cùng kết cục lại như chuyện cổ tích được sao đương nhiên là không hạ gia là có uy tín danh dự ở trong mắt họ tư cần chẳng qua là không thể nào lộ ra ngoài ánh sáng được ngày đó dung ân quả thật là có chuyện cô muốn đi gặp diêm việt thật ra thì cô biết ngày đó là lễ giáng sinh cô cũng không quên lúc trước Hàng năm lễ Giáng sinh Cũng là cô cùng Diêm Việt trải qua Má Lưu từ nhà kho Tìm được một cây thông Giáng sinh Đó là mấy năm trước Diêm Việt cùng Dung Ân đón xong lễ Giáng sinh Còn giữ lại Nói là hàng năm cũng muốn lấy ra Dung Ân chọn mua được món quà Mà Diêm Việt thích Đặt ở đầu giường Cô là vì anh mà chọn bộ quần áo thể thao Chờ sau khi anh tỉnh lại Cô hy vọng có thể thấy anh sinh lực dồi dào trên sân bóng Phòng ngủ được bật điều hòa hết sức ấm áp Dung Ân để cho anh nằm ở chiếc giường nhỏ bên cạnh cửa sổ Có ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào Bao quanh thân thể hình cao lớn của riêng Việt Tóc ngắn màu nâu đậm khoan khoái ở trên mặt Bình thản mà yên ả Ở trong căn phòng này Dung Ân cũng sẽ lấy điện thoại di động mà tắt đi cô không muốn bị quấy giày hai ba giờ chiều diêm minh cũng đã đến lúc dung ân nhìn thấy hắn cũng cảm thấy không có lời gì để nói hắn ở bên cạnh giúp bố trí phòng bầu không khí cũng rơi vào khó xử má lưu ở dưới bếp đang làm xùi cào bà biết dung ân thích ăn thừa dịp hiện tại diêm lão gia không có ở nhà bà vẫn thường xuyên gọi dung ân tới Má Lưu nói Dung Ân nghe rất nhiều chuyện Sau khi Diêm Việt hôn mê Đã ăn cơm tối xong Bà đưa Dung Ân tới căn phòng của mình Diêm Việt thì đã có Diêm Minh chăm sóc Hơn nữa phía dưới cửa bà đã khóa Không sợ sẽ phát sinh như chuyện Trần Kiều lần trước Ân ân Má Lưu ngồi ở mép giường Để cho cô ngồi gần bên cạnh Má Lưu Phòng của người vẫn vậy Không có gì thay đổi Vẫn như cũ Đúng vậy trong nháy mắt đã vài năm trôi qua má lưu lời nói thấm thía kéo tay dung ân con hiện tại là thế nào con cùng người kia ở chung một chỗ à đối mặt với ánh mắt ân cần của bà dung ân không khỏi cảm thấy có chút bối rối giống như việc ở cùng nam dạ tước là không thể để người khác biết dạ vâng ạ ân ân con có nghĩ tới không nếu ngày nào đó việt tỉnh lại con phải nói làm sao với nó đây cũng là chuyện mà má lưu lo lắng nhất nếu là diêm việt không tỉnh lại thì dung ân ắt cũng không bỏ xuống được bà thật sự không muốn thấy đứa bé này như vậy mà đau khổ chính vấn đề này đã làm cho dung ân trốn tránh đến nay con con con cũng không biết được ai má lưu vỗ nhẹ trên mu bàn tay cô mấy cái tính tình của diêm phu nhân ta là người rõ nhất nếu là hai năm trước Con cùng Việt có lẽ còn có thể Nhưng sau đó Dung ân biết là rõ Má Lưu lo lắng cái gì Cô cùng nam dạ tức ở chung cho đến nay Hơn nữa bà còn nghi ngờ Cô mang thai con của anh diêm ra như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận Má Lưu Con hiện tại chỉ mong Việt nhanh chóng tỉnh giấc Cái gì cũng không nghĩ đến nữa Má Lưu sợ cô phiền lòng Liền nhanh chóng nói qua chuyện khác Đi tới căn phòng của Diêm Việt Diêm Minh đang ngồi phía trước cửa sổ Cùng hắn nói chuyện Tình cảm anh em của họ hẳn là rất tốt Cô đi tới phòng rửa tay Mở nước ấm Chuẩn bị cho Diêm Việt rửa mặt một chút Tại Thủy Vân Nam dạ tước mở điện thoại di động Đã qua 7 giờ Anh đem điện thoại di động khép lại Nhích một chân ngồi trong phòng Bên trong lò sưởi mở rất cao Khắp nơi đều có mùi vị hương hoa Anh tựa vào bên cửa sổ Môi mỏng thật chặt mân lên Di động ở trong tay Anh mở nắp ra gọi đến số của Dung Ân Bên kia đầu dây không có tín hiệu Nam giả tước đem điện thoại bỏ trên bàn Đầu ngón tay vô vị gõ lên mặt bàn Lúc này Dung Ân đang ngồi ở bên cửa sổ lau chùi mu bàn tay cho Diêm Việt Diêm Minh đã đem anh ôm trở về giường, bọn họ cùng anh nói chuyện, không thấy sắc trời đã tối, lúc này mới dần lần lượt rời đi. Ân Ân, tôi đưa cô trở về. Dung Ân đang ở bên đường đón xe, Diêm Minh lái xe tới, ý bảo cô lên xe. Không cần. Dung Ân lắc đầu từ chối, hai tay cô đút vào túi quần, màu dám nắng, giày ống dẫm lên đống tuyết, trên mặt giày dính vào màu trắng của bông tuyết. Bây giờ đang có tuyết, rất khó đón xe Tôi đưa cô trở về Diêm Minh xuống xe Đi tới bên cạnh Dung Ân Thấy cô bướng bỉnh liền muốn đi tới kéo tay cô Thật là không cần Dung Ân đánh tránh đụng chạm tới hắn Anh mau trở về đi Không cần làm phiền Giọng nói đã vốn muốn xa lánh như vậy Người đàn ông đôi mắt màu trà Ở bông tuyết bay lượn ảm đạm thêm Đúng vào lúc này Một chiếc taxi tới Dung Ân vội vươn tay đón Lúc mở cửa xe Cô hướng về Hứa Diêm Minh mà nói Anh mau trở về đi Nam giả tước gọi mấy lần Điện thoại Dung Ân trước sau vẫn không nối máy Người phục vụ đẩy cửa tiến đến Tước thiếu ra Bây giờ man thức ăn lên chưa Anh liếc trong mắt nhìn xuống màn hình Đã là 9 giờ Anh lại tự nhiên có thể ngồi ở đây Chờ đợi cô hai tiếng Nam dạ tước bỗng nhiên đứng dậy Một cước đá văng cái ghế Ngươi không có mắt phải không Không có ai đến thì ăn cái gì Người phục vụ biết mình đã làm gì đắc tội Đành phải cúi mặt ủy khuất Đeo theo sát đi ra ngoài Dung ân trở lại ngự cảnh quyển Thấy đại sảnh vẫn sáng Cô đi vào Đổi dép liền thấy Nam dạ tước cúi đầu Áo khoác tùy ý vứt cỡ ở ghế sa lông Hai tay anh đan vào nhau Khỉu tay chống lên đầu gối Nghe tiếng động ở cửa ngẩng đầu Tròng mắt đen như mực hững hờ chiếm lấy cô Em đi đâu Dung ân mang dép đi tới trước mặt anh Tôi Tôi gọi điện thoại cho em Sao không nhận máy Lúc này mới nhớ ra Hôm nay cô đã tắt điện thoại di động một ngày Đồng thời cũng nhớ tới Bọn họ có hẹn ở Thủy Vân để ăn cơm Anh đã ăn chưa Tôi làm cho anh một chút suy cảo dung ân để túi sách xuống chuẩn bị đi vào nhà bếp em đến diêm gia phải không anh nghiêng người lên khóe mắt lạnh nhạt liếc về phía dung ân anh chắc chắn như vậy cũng lường trước được là cô từ diêm gia trở về dung ân đứng lại trước người anh ừ nam dạ tước dương khóe miệng lộ ra vẻ diễu bật lạnh lẽo em ở đó chăm sóc diêm việt nhớ lại kỷ niệm cũ Tôi cũng đang ở Thủy Vân, giống như tên ngu ngốc ngồi chờ. Em cũng không muốn bị quấy dày, thậm chí còn tắt điện thoại. <cười> Dung Ân, nếu tôi hiện tại không hỏi em, có phải hay không từ đầu, em cũng không nhớ là tối nay chúng ta có cuộc hẹn. Cô đứng yên tại chỗ, nam dạ tức nói không sai, cô về đến nhà cũng không có nhớ tới. Thật xin lỗi. Người đàn ông gương mặt tuấn tú có vẻ lo lắng, khẽ cúi thấp xuống. Chỉ cần có diêm Việt, trong mắt của Dung Ân hoàn toàn không nhìn thấy anh. Bất kể anh có cố gắng thế nào, khoảng cách xa thế này, anh cũng khó có thể sánh bằng. Anh lấy từ bên trong áo khoác ra, móc ra một chiếc hộp trang sức, cũng không thèm nhìn tới mà vứt xuống bên người Dung Ân. Đồ vật bên trong rớt ra ngoài, lăn đến chân của Dung Ân. Dây chuyền bạch kim cùng với hình dạng cỏ ba lá. Đây là thiết kế nổi tiếng theo phong cách thuở xưa Mấy năm gần đây Dây chuyền này liên tục trở thành trào lưu Loại thiết kế này Càng làm toát lên vẻ đẹp vĩnh cửu Dung ân đối với dây chuyền này Cũng không có gì xa lạ Cô đã từng xem nó là bảo bối Chính là hai năm trước Diên Việt ở trên núi Tự tay đeo lên cho cô Hôm nay nó giống như là một phế phẩm Bị ném ở bên chân Dung ân cúi người Đem dây chuyền nhặt lên anh dựa vào cái gì mà lục lọi đồ của tôi anh tại sao đem nó lấy ra làm dạ tước đây là diêm việt tặng cho tôi chính tôi quý trọng còn không kịp anh tại sao phải nửa câu sau cô muốn nói lại bị kẹt ở cổ họng cô thấy anh sắc mặt tái nhợt đứng lên cặp mắt hung ác nham hiểm điên cuồng không dứt sâu như đáy hồ thâm thúy gần như u ám làm người khác run rẩy em mở mắt mà nhìn cho rõ ràng Đây là tôi vì em mà chọn Phía trên còn nhãn chưa gỡ Dung ân Chẳng nhẽ trong mắt của em chỉ có hắn thôi sao Rõ ràng khác biệt như vậy Em cũng xem thường không thèm nhìn qua sao Kiểu dáng mặc dù giống nhau Nhưng nhìn kỹ phía dưới Quả thật không giống thứ mà diêm Việt đã tặng Dung ân rất nhanh cầm dê chuyển trong tay Con người nhả nhạt, nhạt rũ xuống Đầu cũng cúi xuống theo Nam dạ tước bước nhanh vọt tới trước mặt cô, nhanh tay giật lấy dây chuyền. Lúc kéo đứt, mặt dây chuyền hình cỏ ba lá rơi trên mặt đất. Dường như mỗi lần anh tặng đồ cho cô, không phải là bị cô phá hủy, thì cũng do chính tay anh phá hủy. Dây chuyền mảnh khảnh, ghim chặt da thịt, Dung Ân cảm thấy lòng bàn tay giống như sắp nát. Nam dạ tước chế trụ cổ tay của cô, đem sức túm cô lên lầu. Lúc Dung Ân bị kéo lên cầu thang Dép bên chân phải Vứt rơi ở bên cạnh cô vội vàng túm lê lan can Nam dạ tước nghiêng mặt rất kinh khủng Sắc mặt không khác gì với đêm đó Thật giống như nam dạ tước ác ma Vừa mới trở về Anh muốn làm cái gì? Buông! Anh không thấy cô chịu đi tới Cánh tay dài liền thu lại Nắm cả thắt lưng sau của Dung Ân Đem cả người cô nhấc lên Anh cơ hồ là khiêng cô đưa vào phòng ngủ